ở cửa trường Thị nhất mạch đệ tử đứng nơi đó chỉ bỏ khâu Khải Cường Triệ cố cùng Hải như từ gặp qua đường tôn á những đệ tử khác đều mang bộ dạng như đang ở trong mộng đứng ở cửa không phản ứng một đám biểu tình phát mộng đáy mắt có có khiếp sở Đây là cái tình huống gì chứ? Người ở cửa chính là huyền môn trưởng môn à? Vì kia nghe nói là đã tạ thế. kia đôi nam nữ đứng sau lưng hắn là... Còn không mau đi. Trời trùng tiền cờ chiếc giày hướng đến đệ tử có đang ngốc lăng ở trong phòng đánh. Đánh cho các đệ tử ào ào một tiếng tản ra, ôm đầu trốn đến phòng bếp đi pha trà. Ôn Diệp đứng ở cửa không nhúc nhích, mắt to dừng trên người hạ thượng Trường Trung Tiên thì tiến đến, véo lỗ tai hắn, đá ra ngoài. Không phát hiện giày của lão nhân ra ta ở bên ngoài ư, chẳng có nhãn lực gì cả, đi kiếm trở về đi. Hạ thừa cười một tiếng, thật tình cảm thấy làm trương thị nhất mạch đệ tử hơi mệt. Có một quái lão đầu tính tình cứng rắn như vậy, thực sự khiến người khác phải đau đầu. Trường Trung Tiên nhấc chân đến hỗ trợ, đẩy chiếc xe lăn hành không động đến hạ thừa, đem từ thiên giận đẩy qua một bên, ngữ khí còn thực không tốt. Đi đi đi đi, chở từ thối này Mấy mấy năm không thấy người, lớn như vậy Vẫn mang cái bộ mặt đen xì Thấy sư thúc cũng không biết chào hỏi Hạ thược nhìn từ thiên giận Bị đuổi qua một bên, nhị không được cười hắn Từ thiên giận đứng qua một bên Nhìn không hoàn toàn tránh Tay vẫn đang giúp đỡ đẩy xe lăn Ở một bên che chở, đôi mắt tối đen thâm thúy Nhìn trường trung tiên Lê mắt một cái, ánh mắt cũng liền nhìn phía trước Mặt không chút thay đổi Phun ra chữ cùng thế hệ Hạ thừa không nhịn được cười thành tiếng Từ thiên dẫn quay đầu nhìn cô một cái Giữa tay, ánh mắt dừng lại hành lý Cô đang cầm trên tay Hành lý không lớn, chỉ có vài bộ quần áo Tuyệt không nặng Lúc trước trên đường đi, từ thiên dẫn Phụ giúp đường tôn bá, hạ thừa cầm hành lý Hiện tại xe lăn bị trương trung tiên đoạt đi Từ thiên dẫn ở một bên che chở Quay đầu lên muốn hành lý Trên tay cô Hạ thừa ôn nhu cười cười, trong lòng ngọt ngào Sự hình hiểu rõ cô nhất Không muốn cô mệt mỏi Cô không từ chối, trực tiếp đem hành lý ra cho từ thiên dận. Chính mình đi đến một bên xe lăn hỗ trợ giúp đỡ. Về phần trương trung tiên, bị tức dơ chân, hai người đều thực ăn ý lựa chọn không nhìn. Theo huyền môn bối phận, bố phận của Hạ Thược và từ thiên dận cùng trưởng lão là giống nhau. Quả thực là ngang hàng. Cùng Hạ Thược kêu trương trung tiên một tiếng sư thúc, chỉ là xuất phát từ bỏ qua cách nói bối phận. Đơn thuần dựa theo hắn là sư đệ của sư phụ đường tôn bá. Không quá, kỳ thật cô cũng không gọi không có gì. Nghe nói từ thiên dẫn trước đây không chịu kêu chương trung tiên là sư thúc, bị hắn hung hăng giáo huấn ở trên cọc hoa mai, cơ bản hoàn toàn là ngã đi ra. Nhưng hắn tình nguyện té ngã, cũng không kêu chương trung tiên sư thúc. Cũng nhờ như thế mà luyện công cơ bản của hắn so với những người khác đều vững chắc hơn. Trời Trung Tiên phụ giúp đường tôn bá Hạ thừa công từ thiên dận Ở một bên che chở Thời điểm bốn người vào phòng Các đệ tử đã pha trả xong Trời Trung Tiên thỉnh đường tôn bá ngồi ghế trên Các đệ tử đều nhìn đường tôn bá Lúc này đây Hắn nhìn các đệ tử lưng mắt một cái Đều đứng vững Lại đây bái kiến trưởng môn tổ sư đi Đôi mắt Trời Trung Tiên vẫn hồng Nói chuyện mang theo thực dày giọng mũi Nhiều khí độ hiếm thấy uy nghiêm Thoạt nhìn cũng không phải hay nói giỡn. Nghĩa tử bối đệ tử chưa thấy qua đường tôn bá, tức khắc ánh mắt lạc đến trên người lão nhân, khiếp sợ, mà không khí bắt đầu dao động. trưởng môn tổ sư thực sự không bắt ư? Trường tiên sinh mấy năm nay ở trước mặt các đệ tử vẫn nói rằng đường tôn bá không qua đời, nhưng sống không thấy người, chết lại không thấy xác các đệ tử trương thị đối với việc này có hoài nghi. Phòng thủy sư khảo hạch lần này, các đệ tử đều bị triệu hồi. Nhưng trong đó chân tướng chỉ có ba đệ tử thân truyền của Trương Trung Tiên biết. Nghĩa tự bối đệ tử tuổi nhỏ, này, lại khinh suất Trương Trung Tiên đã suy nghĩ chuyện này, vẫn che giấu bọn họ. Lê sợ bọn họ ở thời điểm khảo hạch, không cẩn thận nói lỡ miệng. Đối với an toàn của Hạ Thược của đường Tôn Bá đến cảng, chuyện đó sợ có ảnh hưởng. Hiện tại đường Tôn Bá đến đây, Hạ Thược hôm kia đã làm dư cử trí bị thương nặng. Có một số việc nên nói cho bọn họ. Ta không mất. Mười mấy năm trước, trong khi thi đấu Pháp, bị người ám toán gây thương tích, mấy năm nay luôn ở nội địa, tạm lánh dưỡng thương. Trong lúc ta không ở đây, khiến các ngươi đi theo chịu khổ. Là tại ta làm trưởng môn không có tốt. Được tôn bá mở miệng nói, nhìn một thế hệ trẻ đệ tử trước mặt này, là huyền môn tân sinh lực lượng. Là môn phái truyền thừa tương lai Ở lúc bọn họ bái nhập môn phái Thời điểm trưởng thành Hắn không có ở đây Nay nhìn tự nhiên là cảm khái Mang chút tự trách Lực lão nhân ra rất ít tắt ra vẻ mặt như vậy Hạ Thược cùng tử thiên giận Nhìn phía sư phụ chú ý cảm xúc của hắn Mà Trương Trung Tiên khoát tay chặn lại Không có chuyện này Trên đời này nó có loại cách nói này chứ Người hại ngươi cũng không đến nhận tội Trưởng môn sư huynh nhận tội cái gì Theo như sư huynh nói Vậy ta đây làm sư phụ Mấy năm nay để các đệ tử thoái ẩn phong thủy giới Hai bọn họ mấy năm nay không có tiếng tâm Ta phải theo chân bọn họ Thỉnh tội bất thả ngư Vào trương thị nhất mạch ta Ngay cả đỉa mấy đều chịu không nổi Tầm tính tu vi chỉ đến đó thôi Cả đời không thể tiến đại sư được Đúng vậy tổ sư à Đại đệ tử trương trung tiên là khâu khải cường nói chuyện Chúng ta mấy năm nay Tuy rằng đã thoái ẩn phong thủy giới Nhưng chúng ta không phải là thực sự thoái ẩn Đã quyết tâm không đem tinh lực Đặt đờ danh lợi Nghiên cứu dịch kinh thuật số Dốc lòng tu hành Đệ tử ngược lại là cảm thấy tinh tiến không ít Triệu cố cũng đứng ra bên ngoài nói Hơn nữa sư phụ là vì bảo hộ chúng ta Đâu phải chúng ta không biết tâm tính của dư cử trí Vừa ngoài của khúc trí thành Hai vị sư đệ của chúng ta đã chết. Nghĩa tử bối các đệ tử cũng đã chết 4-5 người. Chúng ta cũng không muốn như các đệ tử trẻ tuổi như vậy đã chết. Bất đắc dĩ ẩn lui là vì hôm nay. Chờ ngài đến, chúng ta cùng nhau báo thù cho ngài. Cấp các đệ tử báo thù. Hải Như cũng gật đầu, sơ sơ đầu ôn diệp bên cạnh, nhìn hai nữ đệ tử của mình lít mắt một cái. Chỉ cần người còn sống, chúng ta không nghĩ đến khổ. thua nhỏ nhầm huyền môn, đã thấy nhiều nhân sinh vô thường kỳ độ ai ốm khởi Phật phòng phục. Ai không kiếp số chứ? Chỉ cần người còn sống, tất cả đều đã qua. Ba người. Thời điểm bá nhập huyền môn là thời điểm thanh danh đường tôn bá vang xa. Khi ấy Trương Trung Tiên lần đầu tiên thu đổ đệ, đường tôn bá đối với Trương Thị Nhất Mạch đệ tử rất chú ý. Không thiếu đốc xúc, khảo giáo bọn họ. Cũng từng tự mình chỉ dẫn bọn họ rất nhiều. Bởi vậy ba người đối với đường tôn bá không xa lạ, cũng rất tình cảm. Hôm nay nhìn thấy hắn, Ba người đứng ra nói chuyện, thanh âm có chút run sợ. Ngay cả có người tính tình táo bạo như triệu cố, hơi thở hồn hiển lắm, lấy lại được bình tĩnh. Chuyện lời nói này không chỉ có làm đường tôn bá có chút cảm khái, ngay cả nghĩa tự bối đệ tử cũng thực cảm khái. Mấy năm nay, bọn họ không đạt được gì, nhưng quả thực khi tĩnh tâm, bọn họ quả thực học được không ít thứ. Hơn nữa, ít năm gần đây, đệ tử đồng môn không có người chết, mà dù mất đi cơ hội được thành danh, nhưng ở trên đời có được tất có mất, bọn họ ở đây đồng tâm, là thời khắc ấm áp cho lúc khó khăn, khó có thể có. Bọn họ may mắn không mất đi, cho nên bây giờ có thể đứng chỗ này. Đệ tử lướt mắt một cái, nhìn thấy trưởng môn tổ sư trở về. Mấy năm nay, đối nghịch này có thể báo thù, loại cảm giác này làm cho lòng người phấn chấn. Tổ sư à, ngài là trở về thanh lý môn hộ ư? Tổ sư, chúng ta có thể vì các sư huynh đệ báo thù ư? Trong phòng, trời thị nhất mạch chỉ còn có 12 đệ tử Các đệ tử còn lại tiến lên hỏi, vội vàng mà phấn chấn Điều tuân bá cảm khái nhìn một thế hệ đệ tử Sự liên tục gật đầu Hải như sư thúc các ngươi nói đúng đấy Chỉ cần người còn sống, hết thảy đều đã qua Hiện tại chính là lúc ta lần này cùng hai vị sư thúc tổ của các ngươi trở về Vì huyền môn thanh lý môn hộ Đường tôn má ngón tay chỉ từ thiên dận Cùng hạ thược đứng bên cạnh Các đệ tử ánh mắt soát soát phóng tới Bọn họ từ thời điểm hạ thược gõ cửa Vào cửa chú ý tới nàng Chẳng qua, sự tinh tớ rất đột nhiên Trưởng môn tổ sư đột nhiên đến Sư công lại khóc như núi đổ cho lúc nhất thời, tình thế có điểm không khống chế được Bọn họ có điểm mông lung Bây giờ lực chú ý chuyển đổi Hiện tại trưởng môn tổ sư nhắc tới Bọn họ mới nhìn phía hạ thược cùng từ thiên dận Sư thúc tổ à Đó không phải là trưởng môn đích truyền ư Tông tự bối Hảo tuổi trẻ Thoạt nhìn so với đại đa số bọn họ Tuổi không khác biệt lắm Hơn được cô gái kia thoạt nhìn 17-18 So với bọn hắn có chút nhỏ tuổi hơn Hơn nữa điều làm người ta để ý Cô gái này thấy thế nào Cũng có điểm nhìn quen mắt Dùng mạo là chưa từng thấy qua Nhìn nhìn cô mỉm cười nhàn nhã yên tính khí độ Xem như thế nào Xem càng như là Hơn nữa nếu nhớ không lầm trong lời nói Thời điểm cô gái này gõ cửa vào cửa Là sư công từ bên trong đi ra Giống như câu nói tối hôm qua đi nơi nào Nói thật Giống như cô gái bình thường Ở tại trương gian lâu Bọn họ bên trong có người như vậy à Bọn họ thảo luận Cô gái váy trắng nổi danh tối hôm qua Quả thực còn chưa có trở về Cô tổ sư thúc đệ tử, nghĩa tự bối, hôm kia lại ở làng trài tiểu đảo làm sư cửu chí bị thương nặng. Tuổi còn trẻ, luyện thần hoàn hư cảnh giới cao thủ, còn thu được kim mãng xà làm âm linh phủ xử, lại có quỷ cốc phái truyền thừa pháp khí, kim ngọc linh lung thát. Cô hiện tại có khả năng là nhân vật mà bọn họ đang cảm nhận, tối hôm qua không biết đi ra làm cái gì, một đêm chưa về, làm sư công lo lắng, lại nhải cả buổi tối. Sư công vì sao Đội hối với cô gái này Nói rằng tối hôm qua đi nơi nào Chẳng nhẽ Cái đệ tử nhìn chằm chằm hạ thược Hải như đại đệ tử ngô thục Ánh mắt dừng lại ở hạ thược Hí nhiên cô biết cái bé trắng này Tư khắc trầm tĩnh cười cười Là người đầu tiên mở miệng nói Nguyên lai là sư thúc tổ Chắc không được tu vi cao như vậy Hạ thược như mày Ngô thục là người đầu tiên nhận ra cô Cô thực ra không bất ngờ. Dọc đường đi, tuy trao đổi không nhiều lắm, nhưng nhìn ra được nữ hài tử này tính tình trầm tĩnh, dõi về quan sát. Khi các đệ tử khác đang khiếp sợ hoặc là bị cảm xúc đánh sâu, cô đã có thể tính hạ tâm tự hỏi. Nói không nhiều lắm, nhưng thực trí tuệ. Hạ thược cười nhẹ nhàng gật đầu. Các đệ tử lại tề tề xót xót nhìn phía ngô thục. Ngô thục cười. Như thế nào, nhìn không ra ư? Sự thúc thủ hôm qua xuất môn. Mặc chính là thân váy này Dù mạo mặc dù thay đổi Nhưng khí chất vẫn như vậy Có khó để nhận thức như vậy ư Chỉ sợ không phải nan khó thức Mà là khó tin được Ai có thể nghĩ đến Ở thời điểm bọn họ còn nghĩ đến trưởng môn tổ sư đã tả thế Đệ tử đích truyền của hắn Lại có thể theo chân bọn họ Một đường tham quan Phòng thủy sư khảo hạch Hơn nữa Cô trước mặt bọn họ làm đại sự Bọn họ đến nay nào nghĩ đến cô là tổ sư thúc đệ tử Ngày đó, trên thuyền, bọn họ có kêu cô là sư muội mấy ngày nay cũng không thiếu cuốn quyết lấy cô. Sư muội sư muội kêu. Nhưng qua một đêm, cô liền thăng lên ba bối phận, biến thành sư thúc tổ. Cái này đúng là rất kích thích người. Nhóm đệ tử, ánh mắt lại soát xoát quay đến, như chằm chằm hạ thượng giống nhau đang đợi cô gật đầu thừa nhận. Hạ thược là cười mà không đáp Nâng mắt nhìn phía Nam Hải sớm ngây người <cười> Ta từng nói qua Muốn ta gọi một tiếng sư huynh Sợ người lần khác gọi ta 10 lần sư thúc tổ Cũng không bù được Hiện tại xem ra đừng nói 10 lần Cái này gọi sư thúc tổ Người sợ là muốn kêu cả đời Thế nào Chưa gọi một tiếng nghe một chút đi Hạ thược nói thế Chẳng khác nào thừa nhận bối phận của cô cùng với thân phận Huyền môn 106 đời, trưởng môn Đích Truyền Đệ tử Đích Truyền đại biểu không chỉ là cùng trưởng lão, cùng cấp tông tự bối bối phận Cũng đại biểu cho ngày sau khả năng hội truyền thừa trưởng môn tổ sư, trở thành tân trưởng môn, môn phái một thế hệ Đệ tử Đích Truyền, cùng trưởng lão bất đồng, cùng thế hệ phân, ở môn phái so với các trưởng lão, càng có địa vị và được tôn sùng Đại biểu cho tương lai là người được truyền thừa môn phái Cô gái này mới có 18 tuổi, lại có tu vi cao như vậy. Bọn họ chính là chính mắt chứng kiến. Không có gì so thực lực của cô càng có sức thuyết phục, cũng không có gì có thể so với kiến thức của cô. Giờ khác này biết được thân phần cô càng làm cho người ta kích động. Người đi theo trưởng môn tổ sư, về thanh lý môn hộ cư nhiên là cô, cư nhiên là nàng. Cả đệ tử liếc mắt lẫn nhau một cái, vẻ mặt kích động không có từ ngữ nào có thể biểu đạt. Chỉ là thiếu điều sâu lên hoan hồ không khí này làm đường tôn bá Nhìn xem cũng đều nhíu đầu mày Lập tức cử hơ hớ nhìn phía hạ thược Nhà đầu kia ở Hồng Kông Làm cái gì chứ Nhìn thân thể của những đệ tử đó Khi biết thân phận của cô So với thấy trưởng môn có muốn kích động hơn hay à Quả là già thật rồi đây Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước Một thế hệ người mới đổi người cũ Huyền môn thanh lý hoàn môn hộ Hắn có phải hay không nên suy nghĩ hưởng vài năm thanh phúc đây. Mà thời điểm mọi người ở đây hương phấn kích động, chỉ có một gã nam hài nhớ mày, mặt đe xì, biểu tình thối không thể nói. Hắn bị điểm danh, hơn nữa còn là một cô gái, vẫn bị hắn coi như là sư muội điểm danh. Sư thúc tổ à? Vì sao cô là sư thúc tổ? Biểu tình của ôn Diệp chỉ có thể dùng từ thối để hình dung. Nam hài nhăn mày nhăn mặt lại thành một đoàn. Cố tình đứng phía sau trưởng môn tổ sư. Cô gái cười, thực muốn đánh đòn. Chờ hắn một tiếng sư thúc tổ ư. Ghê tẩm hơn, cô xem hắn dối rắm không nói lời nào. Thế nhưng không buông tha hắn. Quay đầu đối diện bên cạnh Nam nhân nói. Sư huynh à, từ từ này thường xuyên quấn quyết. muốn ta gọi là sư huynh đâu? Theo hạ thược một tiếng sư huynh, Với môn đệ tử đưa ánh mắt chuyển hướng đến Tử Thiên giận. Lực chú ý trước giờ trên người hạ thượng, giờ phút này Dĩ Nam nhân này Không khỏi kinh hãi. Đừng nói là nghĩa tự bối đệ tử, liền ngay cả ba đệ tử thân truyền của Trương Trung Tiên, Khâu Khải Cường, Triệu Cố, Cung Hải Như cũng chưa từng thấy qua Tử Thiên giận. Bọn họ biết trưởng môn tổ sư thu một đệ tử đích truyền, 3 tuổi liền bái nhập sư môn, nhưng thân phận quán thực thần bí. Thuộc loại thập nhất đệ tử Bế quan tu luyện Chưa bao giờ cùng huyền môn khác đệ tử lùi tới Hơn nữa Thời điểm Từ Thiên giận 15 tuổi rời đi Khâu Khải Cường ba người Chưa có xuất sư thu nhận đệ tử Bạn họ đối với hắn thực đúng là không quen Không chút nào khoa trương nói Hôm nay là lần đầu tiên thấy hắn Nhưng đánh giá qua ba người không khỏi kinh hãi Tướng mạo nam nhân này Thời kỳ thiếu niên thật đúng là hung hiểm Đây Là cử tử tướng mạo Hắn như thế nào sống lại chứ Theo như xem tướng mạo Nam nhân này mệnh cách kỳ quái trưởng môn tổ sư thu hắn làm đồ đệ Thực ra có thể nhìn ra chút nguyên nhân Hơn nữa hơi thở nam nhân Lãnh lệ Trên người vừa thấy đã biết đã giết vô số Vừa thấy đó là sát tướng Tới lúc hắn vào phòng Sẽ không ai nhìn qua Ánh mắt luôn luôn trên người lão nhân Cùng trên người cô gái bên cạnh Những người khác hắn không để ý Với hắn mà nói cũng không tồn tại giống nhau Từ thiên giận hơi thở lãnh lệ Khi không ít đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc Các đệ tử đối mặt cùng Hạ Thược là kích động Cùng nóng bỏng Nhìn đến hắn ngược lại có chút sợ hãi Không khí cũng tức khắc yên tĩnh Mà từ thiên giận Sau khi nghe Hạ Thược nói xong Rốt cục nâng mắt Cho ôn diệt một ánh mắt Sư huynh chân chính nhìn phía dàn đậu đỏ xa xa cách vài bước, mặt không chút thay đổi. Ánh mắt cô lãnh sắc bén nhìn theo hắn, phù ra vài tiếng. Kêu sư thúc tổ. Ô diệp cao mày, người khác đều sợ từ thiên giận. Xem hắn như con nghé con mới sinh, có gan đánh trả. Ngươi là ai? ta làm sao phải nghe lời ngươi? Hạ thừa cười, chậm gì gì giải thích. Hắn cũng là sư thúc tổ của ngươi đấy. Nam hài tử tức giận suýt nữa dậm chân Sư thúc tổ à? Sư thúc tổ Làm sao đến nhiều sư thúc tổ như vậy? Vì sao trong số đệ tử huyền môn Hắn là nhỏ nhất chứ? Trường trung Tiên đã hắn một cước hù dọa Tiểu tử thối này Gọi ngươi Ngươi còn phản nàn ở Uy khuất ngươi à? Đi bưng trà Kính trà cho sư thúc đi Hạ thược nghe xong cười Mua kính trà Chưa phải kính trà sư phụ Cô nói vậy, chơi trung tiền mới nhớ, từ lúc vào cửa mà nói chuyện mà quên chưa kính trà. Truyền thống của Giang Hồ coi trọng lễ tiết, vạn bố phải kính trà cho trưởng bối Được tôn báo là trưởng môn, đã là đệ tử của huyền môn phải kính trà cho ông. Theo lễ tiết, vừa kính trà phải vừa dập đầu. Hương Đường đã bị bọn dư ra chiếm mất. Hôm nay coi căn phòng này như Hương Đường, làm theo quy củ. Trương Trung Tiên trước làm gương dơ trà lên đầu đầu tiên dập đầu ba cái với đường tôn bá đang ngồi ngay ngắn trên ghế sau đó đứng dậy mời trà với Trương Trung Tiên đường tôn bá như cha như cha như anh của mình tình cảm thâm hậu dù không có thân phận trưởng lão dập đầu có là gì đâu mạng của ông cũng là của đường tôn bá chỉ cần đường tôn bá muốn ông cũng có thể cho Hạ Thược và Từ Thiên giận lùi phía sau nhìn Trương Trung Tiên Khâu Khải Cường và Triệu Cố và Hải Như dọc đầu kính trà cho đường tôn bá. Sau đó là đến đệ tử trẻ tuổi của nhất mạch Trương Thị. Ở Hồng Kông huyền môn cũng có tổng đường, nhưng tổng đường không giống như An Thân Hội và Tam Hợp Hội. Huyền môn là môn phái huyền học, tổng đường tồn tại dưới danh nghĩa Hiệp hội huyền học, tọa lạc tại đoạn đường Phồn Hoa của Hồng Kông. Hiệp hội có hương đường, ngày lễ Tết dân chúng bình thường đến xin bổ hộ mệnh. Cúng bài hành lễ cầu phúc, đây cũng là nơi các trưởng lão thu nạp đệ tử. Người ngoài nhìn vào, đó là nơi tụ tập của phong thủy sư, hàng năm có mở công đường xử án. Không thể nghi ngờ, đó là nơi của đại sư phong thủy đứng đầu Hồng Kông. Nhưng trên thực tế, đó là tổng đường của huyền môn. Mấy năm nay, tổng đường của huyền môn bị dư cử trí chiếm, hắn ở đó tiếp người trong giới danh nhân, nhấn hết sự tôn dùng của thân phận đại sư phong thủy sư đứng đầu. Với Hạ Thược, nơi này nhất định phải đoạt lại Khi Hà Thược cúi đầu Các đệ tử đã kính trà cho đường tôn bá xong Bởi vì ít tuổi nhất Nên hắn bị xếp cuối cùng Kính trà xong, Hà Thược nâng mắt cười Tủm tỉm nhìn hắn Làm hắn càng thêm dối rắm Đúng là, Châu, không bắt chó đi cày Ba người khâu khải cường Triệu Cố và Hải Như Từ cười đến chỗ Từ Thiên giận và Hạ Thược Gọi hai người một tiếng sư thúc Nếu tiếng sư thúc này vừa gọi, khi vừa quán biết hạ thực, thì ba người cảm thấy không tự nhiên, bởi vì cô ít tuổi, thời gian nhập môn ngắn. Nhưng sau khi biết tu vi của cô, bọn họ không có chướng ngại tâm lý này. Đệ tử đích truyền của trường môn tự nhiên không giống bình thường. Trên đời này bất kể có làm sao, mọi người luôn luôn sùng kính người cường giả. Thả nhiên nhận trà của ba người, các đệ tử trẻ tuổi cũng đến kính trà. Khi kính trà tử thiên dận, các đệ tử có vẻ kính cẩn kính sợ. Chỉ kính nhi viễn nhi Nhưng khi kính trả Hạ Thược Bọn họ cười cười sinh động Đến cả dập đầu cũng vui vẻ Hạ Thược cười tủm tỉm Như mọi người dâng trả cho mình Nhưng Ôn Diệp lại đen mặt đi một phần Người càng ít Hắn càng nhanh nhanh phải chịu phạt Ôn Diệp là người cuối cùng Khi đến lời của hắn Các đệ tử khác lùi về sau cười hì hì Xem diễn Tiểu tử này cả ngày đuổi theo Hạ Thược Bắt cô gọi một tiếng sư huynh Hôm nay lại tự bê đá đập chân mình Hắn nhớ mày dối rắm Nghiêm mặt Rồi hung tợn quét mắt nhìn các sư huynh đệ Cũng không ngẩn đầu nhìn hạ thược Mới đến phía trước Hắn quỷ xuống Đập đầu bang bang ba cái Đập đầu rất mạnh Nếu không biết có tưởng hắn có vấn đề Dầu đầu xong hắn bưng trà đến Không tự nhiên nói Sư thúc à cẩn thận nóng Hạ thược cười nhìn ôn diệp Nhưng không nhận chén trà Nhìn phía từ thiên dận Từ thiên dận nhận chén trà uống một ngụm, nói với Hạ Thược vừa vặn. Hạ Thược nhíu mày, ung dung tủm tỉm với ôn diệp. Rất rõ ràng, chén vừa nãy là kính từ thiên dận, cô muốn hắn kính trà lần nữa. Hắn cắn môi, khi xoay người cố tình tạo ra tiếng thực lớn, sau đó dập đầu ba cái, đứng dậy kính trà. Sư thúc! <cười> Ngoan! Hà Thược cười tủm tỉm rồi nhận trà uống một ngụm. Hắn cắn môi, lần đầu tiên Hạ Thược thấy hắn đỏ mặt. Cô nở nụ cười, mặt ôn Diệp thì lập tức đỏ bừng. Hạ Thược cười một lát, rồi bỏ chén trà sang một bên, nói chuyện chính. Chính sự mà Hạ Thược muốn nói đến, chính là đối phó đám người dư cử trí như thế nào. Cô Cam đoàn dư cử trí chưa chết, chỉ là cái tay của hắn sẽ giống như chân của sư phụ bị phế bỏ. hai ngày này, hắn đang trên đảo, chờ hắn trở về, cũng muốn đưa cho hắn một phần đại lễ. Nhờ đến việc đối phó dư cửu trí, các đệ tử nhất mạch trường thị lại kích động, hàng ái hẳn lên. Ngày đó ở trên núi thường là sảng khoái quá đi. Nếu không phải vì ít người thực muốn làm cho đám người dư cửu trí có đi mà không có về. Cũng không sao, lần trước bọn hắn thoát được. Như lần này trưởng môn đã đến đây, sự lợi hại của sư thuốc bọn hắn đã được kiểm chứng. Hiện tại lại có chuẩn bị, bọn họ muốn tham chiến. Đường tôn bá thấy các đệ tử bày ra bộ dáng kích động, liền cười vang Vốt dâu nhìn Hạ Thược à, Nhà đầu này lại làm chuyện kinh thiên động địa gì đây Làm cho một đám người bọn họ kích động như vậy Từ thiên giận quay đầu nhìn Hạ Thược Hạ Thược cười đến hít mắt chưa kịp nói, bọn đệ tử cướp lời Hồ kia sư thúc cũng giống như thần vậy Người làm dư cử trí bị thương Cánh tay của hắn ta chắc bị phế rồi Bọn con có bác cháu của Khúc Trí Thành vừa hoài về đây, hiện đang ở bên dưới. Đúng đúng đúng đúng, trời mô là ngài không biết đâu. Ngày đó sư thúc vô cùng ngoài phong, mắng dư ra khí vách lắm. Nhiều năm rồi chúng con không xả khoái như vậy. Nhưng là khi Đại Hoàng xuất hiện, người không nhìn thấy vẻ mặt của những người đây đâu. Thực sảng khoái mà. Các đệ tử mỗi người một câu, thần sắc sáng láng, đưa tôn bá thay đổi sắc mặt. Ông vật Tử Thiên giận nhìn phía hạ thược. Tiểu thược, Con làm dư cửu trí bị thương Dạ Hà Thược cười tủm tỉm nhìn hai người Đã tiếc người của ta quá ít Không đối phó được nhiều người Chỉ làm hắn bị thương một cánh tay Bắt đường hai đứa cháu của bọn hắn ạ Nhiều năm như vậy Tu vi hắn hẳn là luyện thần hoàn hư Sao có có thể làm hắn bị thương Dùng âm linh mà con thu phục được ư Hiếm khi đường tôn bá Có biểu tình nghiêm túc Nhà đầu người la gan quá lớn Sao không đợi sư phụ đến chuyện thu phục âm linh Sư phụ chưa hỏi đến con Con còn dám động đến cả dư cửu trí Tử thiên giận cũng hít mắt Mí mắt hạ thực giật giật Cô cười lấy lòng à, Sư phụ à Con làm việc lôi biết chừng mực Không phải sợ người và sư huynh lo lắng Nên mới chưa nói ư Hơn nữa Con cũng không phải chỉ vào đại hoàng Người xem Hạ thực nói xong Không thu liếm nguyên khí của mình nữa Cô gây tủm tỉm quay đầu nhìn đường tôn bá Đường tôn bá quay đầu nhìn Thiếu chút nữa xái cổ Ông trận mắt thực to Nhiều năm như vậy Ông chưa khiếp sợ như bây giờ Luyện thần hoan hư Tiểu thược Con đạt luyện thần hoan hư Hạ thược cười hít mắt <cười> Sư phụ à Kinh hỷ không ạ Kinh hỷ Đường tôn bá lên tù gật đầu Sau đó xoay tay đánh cô Nhà đầu chết tiệt Chuyện quan trọng như vậy cũng giấu Đến hôm nay mới nói với sư phụ Xem ta có đánh con không Chưa trung tiên chắp tay sau lưng Cười nói Đúng đúng đúng đánh nó đánh nó Nhà đầu này lúc phá cử cung bác quái trận Lại tự làm chủ chạy đến phía đông đảo Làm ta lo lắng một ngày Nhà đầu này phải bị giáo huấn Hạ Thược vừa liếc trương trung tiên vừa trốn khỏi tay đường tôn bá Các đệ tử trương thị nhìn cô cười không ngừng Ôn diệp hai tay đưa ra sau gáy sang mặt thối ra bày ra bộ dáng mau đánh mau đánh Hạ Thược cười lùi phía sau, định trốn sau lưng từ thiên dẫn Người đàn ông thấy cô lùi lại đây lên giang tay vây cô trong lòng mình Theo lý Hạ Thược nên cảm thấy an toàn Như theo bản năng cô cảm thấy hơi thở người đàn ông phía sau có chút nguy hiểm Cô quay đầu nhìn lên Thấy từ thiên giận đang nhào mắt lại nhìn Hà thược sừng sốt Lập tức có cảm giác xa lưới Từ thiên giận cũng không để đường tôn bá đánh cô Sau khi bắt được cô Anh hơi nghiêng người đỡ đòn cho cô Mà đường tôn bá không đánh thật Ổng liếc mắt nhìn hai đồ đệ của mình Chừng xong rồi thôi Nhưng từ thiên giận không có buông cô Anh bị lời cô dọa sợ Hà thược dở vào ngực anh Cảm giác nhịp tim đậm nặng nề Và hai cánh tay siết chặt cô Hạ thường ngẩn người Ngừng đầu nhìn anh cười trần an Nhưng anh vừa nhìn cô Thì nhau mắt đấy nguy hiểm Cô lì cắn cắn môi cười khổ Hình ảnh hai người trao đổi ánh mắt Lọt vào ánh mắt đệ tử nhất Mạch Trương Thị Bọn họ cũng ngẩn người Trong mắt đều là vẻ kinh ngạc Hai vị sư thúc Ôn Diệp ồn éo đầu Mắt nhìn trần nhà Ánh mắt gì thế này chứ Nghĩ như vậy không chỉ có ôn diệp Rất nhiều đệ tử cũng có biểu tình quái gì Không phải bọn họ cảm thấy bề ngoài Hai người không xứng Ngược lại hai người bọn họ tuấn nam Mỹ nữ xứng đôi Nhưng vị tư sư thúc này Thoạt nhìn tính tình lạnh lùng khó khăn Sư thúc sao có thể thích hắn Đường tuân bái hít sâu Vạn phần cảm khái À tốt Luyện hoàn thần hư Lần này của ta trải qua nhiều chuyện, lúc trẻ có thành tựu. Nhìn tính đến thời điểm hiện tại, thành tựu lớn nhất của ta chính là thu được hai đệ tử của thiên phú kỳ tài. Luyện thần hoàn hư. Tốt. Hiện tại chúng ta có 3 cao thủ luyện thần hoàn hư. Lần thanh lý môn hộ này, chúng ta tất thắng. Ông vừa nói ra, người trong phòng bao gồm cả hạ thượng sửng sốt. Ba người à? Đường Tôn Bá đã tiến vào luyện thần hoàn hư nhiều năm. Thực lực hùng hậu. Hà Thượng mới tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư. Vậy người còn lại là ai đây? Các đệ tử khiếp sợ nhìn nhau, không hẹn nhìn phía tử thiên dận. Không thể trách bọn họ nhìn phía tử thiên dận. Tui vì đệ tử nhân mạch trương thị như thế nào, mọi người đều biết. Trời Trung Tiên mới ở luyện khí hóa thần tưởng Như vậy, người có thể... Là luyện thần hoàn hư Không phải chỉ là từ thiên giận à Từ thiên giận mỉm môi Hơi thở nguy hiểm như trước Nhưng giải thích với cô Trước khi đến cảng Sư Vinh Vinh cảm nhận được em dùng long lân Long lên dao động suốt một ngày không dừng Làm cho nó nóng này Mới nhập cảnh giới luyện thần hoàn hư Được tôn bá trừng hạ thược Mày mắn lúc đó có ta ở đây Bạn không hắn một lòng lo lắng cho con Chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma đấy Hạ thược ngừng đầu nhìn anh, ánh mắt cảm động lo lắng. Sư huynh! Không có việc gì. Người đàn ông không buông tay, ôm chặt cô hơn. Hạ thược cúi đầu. Sư huynh cũng là luyện thần hoàn hư. Đây vốn là chuyện vui vẻ. Nhưng không biết vì sao cho lòng cô hoảng hốt. Trừ cảm động có có sợ hãi. Nói như vậy, hai người tiến vào cảnh giới luyện thần hoàn hư cùng một ngày. Cô là nghe xong chuyện của vợ chồng Kim Mãng Xà mà hiểu ra được. Còn anh thì sao? Chỉ có một mình anh có cảm nhận gì chứ Tâm tình như thế nào đây Hạ thược kìm hãm cảm xúc Các đệ tử khác thì phấn chấn Lúc này bọn họ nhìn từ thiên giận Bằng ánh mắt khác Bọn họ không quản việc anh lạnh lùng khó gần Nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái trưởng môn và hai đệ tử Đều là luyện thần hoàn hư Đây là thiên phú gì chứ Bọn họ có ba người Là cao thủ luyện thần hoàn hư Với thanh lý môn hộ kia Không phải chỉ là nhất định thành công à Các đệ tử hưng phấn sôi trào Trên trung tiên nhìn phía Hạ Thược mọi người dư cử trí 2 ngày nữa trở về Tiểu Thược đã có kế hoạch phải không? Vừa hỏi Các đệ tử quay ra nhìn Hạ Thược Đường tôn bá cũng nói Có kế hoạch có mau nói đi Ở đây 2 tháng rồi Có biết rõ tình hình nhất Hạ Thược nghe sư phụ nói Mới nâng mắt điều chỉnh cảm xúc Rất đơn giản ạ Lúc trước hắn đối xử với Trương Sư túc như thế nào có làm như vậy với hắn Người của khúc gia và vương gia Đang trên tay chúng ta dễ đối phó Về Văn dư cử trí Nếu chỉ thanh lý môn hộ Thì đã cấp tiện nghi cho hắn có muốn hắn lãnh hậu quả Của việc làm mấy năm nay Thân bại danh liệt Ánh mắt hạ thược sắc lạnh Các đệ tử nghiêm túc theo Ánh mắt cô nhìn phía xa Mọi người cuối cùng biết Việc trả thù đã bắt đầu đây Ở Hồng Kông Vận trình thư tượng trưng cho nhân khí của phong thủy sư Tháng 5 hàng năm, nhà xuất bản bắt đầu xuất bản Vận trình thư luôn là mục sáng giá của nhà xuất bản Dù cho các ngành xuất bản khác đình trị như thế nào Vận trình thư luôn giữ mức tiêu thụ ổn định Giúp nhà xuất bản kiếm vô số Bắt đầu từ tháng 12, chỉ cần chú ý sẽ phát hiện Tại trạm xe điện ngầm của Hồng Kông hay phố sáng Sầm Uốt Không ít các biển quảng cáo được thay thế bằng quảng cáo vận trình thư hàng năm Càng gần năm mới âm lịch, các loại quầy báo, hàng tiện lợi, gần như dùng một nửa quầy của mình bài các loại vận trình thơ. nhiều phong thủy sư nổi tiếng của Hồng Kông hợp tác với nhà xuất bản để thể hiện sự uyên minh và vị trí của mình trong giới. Đây cũng là trận đấu so nhân khí hàng năm của giới phong thủy sư. tranh đấu không chỉ có giới phong thủy sư mà còn là nhà xuất bản. Không chỉ có những nhà xuất bản lớn mà những nhà phong thủy sư nổi tiếng viết bài. Không hề thiếu nhà sản xuất nhỏ, sinh tồn trong kẽ hở, thậm chí sinh tồn ngay bên cạnh. Khu Loan Tử, Hồng Kông là một khu nửa cũ nửa mới độc đáo, kết hợp giữa tinh túy truyền thống và cái mới hiện đại. Nó có lịch sử lâu dài, truyền thống văn hóa đặc sắc của Hồng Kông. Rất nhiều nhà xuất bản đều có ở trong này. 10 giờ đêm, ở một tòa nhà cũ kỹ, vẫn sáng đèn, người dân xung quanh tập mãi, thành thói quen việc nơi này muộn mà vẫn còn sáng đèn. Tòa nhà này có một nhà xuất bản, 7 năm trước thành lập, là nhà xuất bản tạp chí bát quái. Đây là thời điểm bọn họ bận nhất, đội quân, chó săn, lái xe theo một số ngôi sao nhỏ, chụp ảnh đưa tin xấu. Vì phần lớn là thêm mắm dặm muối, tin tức nhỏ, nếu loại tạp chí hạng ba này hướng đến những người nhàn rỗi hay buôn dừa. Người ta tùy tiện xem rồi quăng đầu đó. Tạp chí này tồn tại 7-8 năm, nhưng chỉ trệ như cũ, ngay cả người phụ cận cũng không đọc tạp chí của họ. Bọn họ chỉ là miễn cưỡng duy trì buổi tối hôm nay có chút mưa nhỏ Một ngày thực bình thường Đội trò săn vừa xuất phát Trên hiền xuất hiện đôi nam nữ trẻ tuổi Người con trai mặc đồ đen Có gái mặc váy trắng Hai người nhìn rất xứng đôi cư dân xung quanh đi qua đi lại Nhìn mấy lần Hai người đi lên tầng 2 Lúc này tầng 2 chỉ đến tiếng đập bàn và tiếng quát Hoàng Ly kia là ngôi sao nhỏ mới xuất đảo Không cần chụp ảnh cô ta với đại gia Loại tin tức nhỏ đó ai thèm xem chẳng có sáng kiến là sáng kiến sáng kiến các người có hiểu không một người đàn ông trung niên đập một quyển tạp chí xuống bàn quát bốn năm người gần đó 4 năm người kia đều là nam sinh tuổi trẻ đứng bên cạnh bàn đầy tài liệu một đám khâu cho là đúng không có cái mới còn hơn là không có gì để đăng khâu ra kỳ mới có người là bẩm một câu Làm cho người đàn ông lập tức sôi máu Chỉ ầm lên Thái độ ngươi kiểu gì thế hả Hả có trách nhiệm không Chó săn cũng là loại nghề nghiệp Bố đăn cơm Ngươi chụp những tấm ảnh không có cái mới Không ai thích xem Ngươi nuôi sống mình bằng cái gì hả Tiền cũng không nhiều người trẻ tuổi nhìn chân nhà lẩm bẩm Này chụp những cái loại ảnh thế này Có muốn đòi tiền à người đàn ông trung niên tức giận đen mặt Vỗ bàn dầm rầm Chụp ảnh là đi chơi đấy à? Không biết ta dạy người Không phải chụp lén Chọn điểm mà chụp Quang Minh chính đại mà chụp Xông lên chứ Người mới xuất hiện Thì xông vào mà chụp Bố trí xe tiếp ứng Chụp chết để Thể hiện tinh thần có được không? Thế bị đánh Ông chịu à? Người trẻ tuổi trận trắng mắt Biểu tình lưu may không phục Nếu mà sợ đánh ấy, Thì đừng có làm chó săn nữa Không làm được Anh lập tức... Người đàn ông trung niên hắn là muốn đuổi người trẻ tuổi Nhưng nó đến bên miệng lại thu trở về Cắn răng nhị xuống Rõ ràng không đủ người Hiến hơi sâu Hắn vẫn chán nổi gân xanh Ngư khí hỏa hoãn Được rồi, không đi thì không đi Ta bảo các ngươi Đừng đi chụp cái gì Hoàng Ly và người giàu có Có ngôi sao mới nổi nào mà không cặp với đại gia Chúng ta muốn là hấp dẫn người xem Cuối kỳ có thể còn hay không Chỉnh thành cô ta và tam thiếu của Lý Gia Lý Chính Thụy của một chỗ em ảnh chụp gửi cho Di San San Cô ta có danh đố phụ Cắm người ở hai đầu Chụp tận mặt cho tôi Người đàn ông vừa nói bốn năm người mang danh cho Săn Nhìn nhau cảm thấy dễ làm Nhưng có người lắc đầu Coi như xong á Con Lý Trinh Thụy là Lý Khanh Vũ Hiện là người thừa kế tập đoàn Lý Thị Vị hôn thê quán là đại tiểu thư Dư Gia Nếu mà chọc giận hai người đó Thực là không có đất lan lộn Chính là muốn xem phản ứng Lý Khanh Vũ có hiểu không Lý Khanh Vũ vừa tiếp nhận tập đoàn Mọi người chú ý cao độ hắn Chúng ta là muốn dây vào Chúng ta muốn dây vào có hiểu không Mới ngày trẻ tuổi nhìn nhau Người lúc trước tranh luận thở dài nói Thôi coi như hết Liệu ca Giờ anh không còn là lão đại trong giới xuất bản nữa cô đừng dây vào lý ra này Nghe nói Lý Khanh Vũ khi ở nước ngoài Cho lĩnh vực buôn bán ra tay ngoan độc Thâu tóm không ít công ty Người như thế không dễ chọc Mỗi động đến tạp chí của chúng ta Chỉ cần một cuộc điện thoại Hơn nữa chả nhẹ anh quên Làm sao mình lưu lạc đến như bây giờ Sao lại đi treo dư ra Chúng ta đưa tin chuyện xấu của các ngôi sao Không lý tưởng Nhưng cầu được bình an không phải tốt à Người đàn ông trung niên nghe xong rũ mắt Không rõ biểu tình thế nào Trong mắt đầy tờ máu Bề mặt bi phẫn đập màn Ta đây mặc kệ Ai bảo lý ra có đám hỏi với dư ra nào Những ngày thế này ta sống đủ rồi Cứ coi như ta đi ngược dòng cũng được Không tiến thì lùi Cũng lắm bị bọn chúng chỉnh cho không có cơ mà ăn Chỉ còn con sống Ta không tin không đứng dậy được Người trung niên nổi trận gầm lên Một bộ dáng đập nồi dìm thuyền Là mấy người trẻ tuổi nhìn nhau Trên mặt mang theo bất đắc dĩ và lo lắng Mà đúng lúc này Ngoài cửa chuyển đến tiếng vỗ tay thanh thúy 6 người trong phòng Quay đầu nhìn ra Chỉ thấy Một cô gái mặc váy trắng Không biết đứng dựa vào khuôn cửa tới lúc nào Đang vỗ tay thanh thúy nhản nhã Cô gái mặt mày mỉm cười Thần thái yên tĩnh Khí chất tao nhã Dùng mạo chỉ có thể coi là bình thường Đứng bên cạnh Người đàn ông mặc đồ đen Hoàng hôn đầy mưa phùn Phủ ngoài hiên Làm người nhìn không khỏi lạnh người Không tự chủi mà tự giác đuôi phía sau Ngụ quan người đàn ông sắc bén, quanh thân tàn mát, khí độ chớ lại gần. May, người đó không nhìn mọi người trong phòng. Nếu không, anh chỉ cần liếc mắt một cái, người trong phòng sẽ ghi rằng ngày thường bọn họ chuyên chụp chuyện xấu của người ta, nên giờ bị tìm đến riêng người diệt khẩu. Anh, một tay cầm che ô màu đen, tay còn lại cầm túi đứng yên lặng, không động cũng không nói. Mà nói chuyện là cô gái, cô tư cười nhàn nhã, chậm gì gì nói. Thật là có khí phách đấy Tôi thích hợp tác với những người có khí phách Nhìn mấy cái tin tức về chuyện giấu các ngôi sao Ngày nào cũng có Sợ là mọi người đều nhàm chán Tôi có một tin tức Không biết Lưu Tổng có hứng thu không Cô gái và người đàn ông này Chính là Hạ thượng và Từ Thiên Dận Sợ dĩ hai người tìm đến đây Vì từ miệng Trương Trung Tiên Biết được người tên Lưu Bản Vượng này Lưu Bản Vượng từ là nhân vật số 1 số 2 Trong giới xuất bản Hồng Kông Nhắc đến hắn không ai không biết Tác phong của hắn trong giới xuất bản mạnh mẽ vang rồi Lượng tiêu thụ tạp chí rất lớn Năm đó hắn hợp tác với rất nhiều phong thủy sư Những phong thủy sư không danh tiền Muốn dùng tiền để xuất hiện trên một trang Trong tạp chí của hắn là điều không thể xảy ra Hắn chuyên môn hợp tác Với các phong thủy sư nổi tiếng Xuất bản sách Các bạn thân mến Đến đây thì Ngọc Mai sẽ tạm dừng chuyện Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp nhé Chúc các bạn ngủ ngon